Các bạn khán thính giả thân mến Mời các bạn theo dõi tiếp Bộ tiểu thuyết trình thám Phiêu lưu hành động Bí ẩn thanh minh thượng hà đồ Nằm trong series Danh gia cổ vật Của tác giả Má Bá Dùng Qua dòng đọc của MC Lưu Hà Chuyên giúp cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện Các bạn hãy like share Và nếu có điều kiện thì đồn Để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé Được được, tôi lại ngồi xuống chồng sách Hai tay đặt lên đầu cối Hai mắt nhìn thẳng Bình ồn hơi thở Như một đứa bé đợi nghe dậy dỗ Đôi Hải Yến dựa vào sofa Hai tay khoanh lại Cặp chân dài trắng muốt Dưới lớp đồ ngủ duỗi thẳng Như một con mèo ba tư lười biếng Đám ký giả bên ngoài có nghi nát ốc Cũng không tưởng tượng nổi trong phòng bây giờ Lại là cảnh tượng hữu tình thế này Đôi Hải Yến lên tiếng Lúc chiều tôi đã chứng minh sai lầm ngớ ngẩn, anh phạm phải với bản Thanh Minh Thượng Hà đồ đang lưu truyền. Giờ tôi muốn nói rằng anh cũng chẳng hiểu gì về bức tranh này. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận những luận điệu trịch thượng của cô ta nên chỉ lặng thinh lắng nghe. Muốn làm rõ vấn đề này phải kiểm tra một chút, tôi hỏi anh nhé, cái tên Thanh Minh Thượng Hà đồ nghĩa là gì? Thành minh ý chỉ tiết thành minh theo nông lịch Thượng Hà ý nói là viếng mộ. Chủ đề bức tranh này là cảnh phồn hoa bên bờ sông biển vật tiết thành bình dưới thời Bắc Tống ở Biện Lương. Tôi trả lời sai rồi, hoàn toàn sai. Đới Hải Yến lắc đầu, sai ở đâu? Tôi ngỡ ngàng, đây không phải lời tôi tự tiện nói bừa. Tất cả sách lịch sử và lịch sử nghệ thuật đều giải thích như vậy mà. Cô ta nói sai hoàn toàn nghĩa là sao? Đời Hải Yến cúi xuống lục tìm trong đống sách tham khảo, mượn từ thư viện rút ra một cuốn, nghệ thuật cổ điển Trung Quốc tuyển chọn. Cuốn sách này khô rất to, in ấn cũng đẹp. Đời Hải Yến nhanh nhẹn giờ đến trang, thành minh thượng hà đồ. Tôi thấy bức tranh dài, được chia thành bốn phần, in song song trên hai mặt giấy. Tuy không rõ như ảnh giám định, nhưng vẫn thấy được đủ các chi tiết, có thể coi như bản rõ nhất trên thị trường hiện nay. Cô xoay bức tranh tới trước mặt tôi. Mong tay ngón trỏ bàn tay phải vạch lên mép phải bức tranh. Tôi để ý thấy vị trí cô chỉ vẽ 5 con lừa, Mỗi con thổ hai sọt than trên lưng. Đang được người dắt vào thành biện lường. Người xưa xem tranh từ phải sang trái. Chỗ này rơi vào phần bên phải bức tranh tương đương với đoạn mở đầu của thành minh Thượng Hà Đồ. Chỗ này có vấn đề gì? Đã chỉ rõ thế mà anh vẫn chưa nhìn ra. Đới Hải Yến chế nhạo. Thành mình theo nông lịch đã là cuối xuân, sắp sang hè đến nơi, người thời tống chỉ dùng than sưởi ấm vào mùa đông. Mùa hè đưa than vào thành làm gì chứ? Chưa chắc là để sưởi ấm cũng có thể là nhóm bếp nấu cơm mà. Tôi thận trọng giải thích, "Được, anh xem tiếp chỗ này đi." Ngón tay Đới Hải Yến chọ vào giữa bức tranh. Hai bên bờ sông biển ở đây đã khá phồn hoa, nhiều hàng quán đông đúc, trong đó có mấy quán rượu Vò rượu phấp phới, khách cửa ùn ùn, thấp thoáng thấy cả mấy vò rượu lớn, nét vẽ tỉ mỉ tinh tế, đưa Hải Yến gõ vào mấy chỗ đó. Tôi thấy có ba lá cờ rượu có thể đọc được chữ rượu mới, có lẽ cũng giống như bảng quảng cáo hiện nay, rêu rao rằng mình là hàng mới. Rượu mới nghĩa là rượu dùng lương thực mới chín ù, bất luận nguyên liệu là cao lương lúa mì, gạo nếp hay gạo tẻ, thì vào tiết thành mình những thứ này đều chưa chín. Lấy đâu ra rượu mới chứ. Đới Hải Yến chỉ ra vấn đề thứ hai. Chuyện này tôi cứng họng. Cô nàng này không hồ là dân sinh vật. Người bình thường sẽ khảo chứng từ bút pháp hoặc phong cách. Chỉ có cô ta một mình một kiểu đưa ra nghi vấn từ góc độ lạ lùng này. Chẳng để tôi kịp ngẫm nghĩ đới Hải Yến lại trò vào chỗ thứ ba trên bức tranh. Đó là một chiếc cầu cong bằng gỗ. Tên là cầu vòng. Không có trụ cầu. Thân cầu cong cong như cầu vòng. Bắc ngang qua sông biển Bên ngoài thành biển lường Trên cầu nổ nứt người qua xe lại Hai bên cầu đều là sạp hàng Vô cùng náo nhiệt Thầy chưa mấy sạp hàng đó bán gì Dưa hấu bổ đôi Tôi đáp Anh bảo thầy Tống có nhà kính không Có ăn được dưa hấu và tiết thanh mình không Mặt quan sát của đối hải yến Cực kỳ nhạy bén Khiến tôi thực sự cạn lời Cách tư duy phân tích này Đúng là ngoài sức tưởng tượng Trước đây tôi từng nói, chỗ khó nhất trong giám định thư hòa là nghệ thuật không có quy tắc cố định. Mọi người chỉ bình phẩm về mực, cách vận bút, lên màu vân vân mà thôi. Một cái cây anh nói là cứng đờ, tôi nói là phóng khoáng, không thể phán định đúng sai, đành so về bề dày kinh nghiệm. Sòng những nghi vấn mà đối hải Yến liệt kê ra, đều là sự thực khách quan phi nghệ thuật tính là chứng cứ hai năm gió mười. Xem ra đối Hải Yến đã tìm được khá nhiều tài liệu từ đấy thì phương pháp khảo chứng này quả khiến tôi được mở mang tầm mắt. Vậy theo cô thì thành minh nghĩa là gì? Tôi không giải thích nữa chỉ hỏi. Tranh này không vẽ cảnh xuân mà là cảnh thu. Còn hai chữ thành minh y nói thịnh thế thành minh. Đây là tên chương trạch đoàn đặt ra để các ngài nên cai trị của Tống Huy Tổng. Giờ chẳng phải cũng thế ư? Người dân ăn cư lạc nghiệp Ca hát thanh bình Vân vân Đều là lời sáo mà thôi Vậy Thượng Hà thì sao Cái đó lại càng đơn giản hơn Sông biển rẽ nhánh Từ cửa lạc ở Tây Kinh Theo cổng Tây Thủy ở hướng Tây Nam chảy vào thành Qua cổng Cựu Trình Cầu Châu Cuối cùng chảy ra theo cổng Đông Thủy Tiếp tục chảy về phía đông Nó chảy qua cả kinh thành Đại Tống Ngang với sông Ngự Nên được tôn sinh là Nên được tôn xưng là Thượng Hà Tôi nhắm mắt lại để tiêu hóa Những kiến thức này rồi hỏi Cứ như Cứ coi như cô nói đúng Hai chữ Thanh Minh và Thượng Hà giải thích như thế đi Nhưng liên quan gì đến phần thiếu chứ Liên quan nhiều chứ Dòng đối Hải Yến vẫn đều đều mà kiên định Anh nhìn mé trái chanh mà xem Đó là phần cuối Của Thanh Minh Thượng Hà đồ Vẽ một ngã từ Xe ngựa như nềm Cửa hàng bốn góc phố cũng đông như trại hội. Nhưng đi về bên trái thêm một quãng. Quang cảnh bỗng vắng bặt Chỉ còn toàn giấy trắng. Tất cả những người siêu tầm đều ghi lời bạt và đóng dấu lên đó. Anh không thấy chương trạch đoàn dừng bút ở chỗ này quá đột ngột sao? Con đường ở mé trái chỉ vẽ một nửa. Ngay cái cây trước cửa hiệu cũng chỉ có nửa tán. Thế này không giống như vẽ xong mà giống bị cắt xén mất một đoạn hơn. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán phải không Tôi ruột rè hỏi Chỉ sợ mình hỏi ngu đối Hải Yến nhìn tôi Anh muốn bằng chứng chứ gì chương trạch đoàn vẽ cảnh vật chạy dọc Hai bên bờ sông biển Từ ngoại ô thành biện Lương Và đến trong thành Ở góc đông Nam Kinh Nam Biện Kinh Ông ta muốn khắc họa cảnh tường thịnh thế thành mình Đang lý không thể bỏ qua được Một cột mốc quan trọng của Biện Kinh được Gì cơ Phủ Khai Phong à? Hay là chùa Đại Tướng Quốc? Tôi không nắm rõ về lịch sử Triều Tống Chỉ biết mấy địa danh quen thuộc trong chuyện kể song thôi Hồ Kim Minh Để Hải Yến gõ ngón tay lên phần bên trái để chống của Thanh Minh Thượng Hà đồ. Hồ Kim Minh thì tôi biết Đó là một hồ nước vùng vắn Chu vi 9 dằm 30 bộ Nằm bên ngoài cổng Tây Thủy ở góc Tây Nam Biện Lược Bờ Nam Sông Biển Thủy quân hoàng sa thường đến diễn tập ở đây Mỗi năm từ mùng 1 đến mùng 1 tháng 3 Đến mùng 8 tháng 4 Còn cho dân chúng và rung ngoạn xem các trò chơi dưới nước Lại thường tổ chức các giải đua thuyền Là nơi cực kỳ náo nhiệt ở biển Lường Đại đề giống với sân vận động công nhân Và công thể thao thủ đô ngày nay Dù không phải dân nghiên cứu Cũng thường nghe thấy cái tên Hồ Kim Minh này Trong các câu chuyện kể dòng Như Thủy Hử, Dương Gia Tướng tiệt cường phản đường, bao công vân vân. Tôi chợt nghĩ ra chương trình đoàn còn có một tác phẩm khác tên là Kim Minh trì tranh tiêu đồ. Có thể thấy ông ta cũng nghiên cứu rất kỹ về hồ Kim Minh. Đối Hải Yến nói, hồ Kim Minh là địa điểm chính trị quan trọng để thể hiện quân uy triều đình, cũng là chốn vui chơi giải trí của dân chúng biển lường, lại nằm bên bờ sông biển. Chương Trạch Đoàn muốn khắc họa thịnh thế thành mình, vẽ cảnh sắc sông biển Ngoài ngoại ô Lại bỏ sót một điểm quan trọng như Hồ Kim Minh chẳng lạ lắm ư Anh vẽ một bức phố Dài 10 dặm Bắc Kinh Liệu có bỏ qua Vương Phủ Tỉnh không Tôi biến sát Ý của là bức thành minh thượng hà đồ này Quả thực đã bị cắt mất một đoạn Vẽ cảnh Hồ Kim Minh Và cổng Tây Thủy phải không Tôi chẳng những biết phần thiếu vẽ những gì Mà còn biết nó dài bao nhiêu cờ Đời Hải Yến tự đắc khoe Chuyện đó cô cũng biết ư Tôi giật bắn mình Lẽ nào tấm thiếp đới hy viết đã rơi vào tay đới hải yến Bằng sao Bằng không sao cô ta biết rõ vậy Phân tích thì biết thôi Trước khi Thanh Minh Thượng hà Đồ rơi vào tay nghiêm tùng Từng được một danh nhân Thời mình cất giữ Người này tên gọi Lý Đồng Dương còn để lại hai lời bạc Anh biết chứ Tôi gật đầu lúc nghiên cứu ảnh giám định tôi đã đối chiếu kỹ Những lời bạc Và giấu đóng qua các đời Trong đó có cả của Lý Đồng Dương Lý Đồng Dương là danh thần Hai Triều Hoàng Trị và Chính Đức Cũng là một nhà sưu tầm có tiếng Anh còn nhớ ông ta viết gì không? Tôi lắc đầu Tôi chỉ quan tâm tới dấu đóng Và mối liên quan giữa các lời bạt Phần nội dung đều đọc qua loa không lưu ý Dù sao những lời bạt đó Chẳng qua cũng chỉ ca ngợi tài vẽ Giám định giá trị Tiên thể tầng bốc bản thân mấy câu thôi Đấy Hải Yến nói Bởi thế mới bảo anh ngu xuẩn Trong lời bạt Lý đồng Dương có viết một câu quan trọng Rằng tranh rồng chưa đầy thước Dài hai trường có lè Tôi nhú mày cô nhớ lại Hình như đúng là có một đoạn như thế Nhưng con số cụ thể thì không nhớ rõ Đôi Hải Yến rút máy tính ra bấm nhoay nhoay Một thước thời mình là 0,32m hiện nay Dài hai trường có lè Ta cứ coi như là hai trường 3 đi Tính ra thì khi Lý đồng Dương cất giữ Bức họa này dài khoảng 7,36 mét Nghe con số này tôi đứng phát dậy mặt tái đi Thanh Minh Thượng Hà Đồ hiện nay chỉ dài 5,28 mét Ngắn hơn bản Lý Đồng Dương nói đến 2,08 mét Cũng có nghĩa là bức tranh họa này đã bị cắt mất gần một phần bà Tôi thực không ngờ phần thiếu này lại dài đến thế Đới Hải Yến lại nói tính theo tỷ lệ xích trên Thanh Minh Thượng Hà Đồ Đồi 2,08m này Thành khoảng cách thật trong thành biện lược Vừa khớp với đoạn đường Từ Hồ Kim Minh đến Cổng Tây Thuyệt Theo giải thích của đối Hải Yến Kết luận đã hiện ra rõ ràng ràng Thanh Minh Thượng Hà Đồ Vốn còn một phần dài 2m nữa Về phía trái Vẽ cảnh Hồ Kim Minh đến Cổng Thành Kỳ Lý Đồng Dương Thầy Minh sưu tầm nó vẫn còn nguyên vẹn Nhưng sau đó tới thời gia tĩnh Khi Vương Thế Trinh trông thấy Thì Đã khuyết Trong mấy chục năm ngắn ngủi Từ thời chính đức đến thời gia tĩnh Kiệt tác này đã bị người ta cắt làm đôi Tôi lập tức nhớ tới Tống Huy Tông Vốn có một lời đề tự đóng dấu song lòng Nhưng trên bàn hiện nay không còn nữa Nghe nói đã bị cắt mất Chưa chừng cũng mất vào lúc đó Nếu thế thì phần thiếu này Không chỉ có tác dụng phân định thật giả Mà riêng bản thân nó Cũng có giá trị kinh người Gần một phần ba bước thành mình Thượng Hà Đồ còn gì lại càng ngự bút của Tống Huy Tông nữa. Lời bạt của Trương Trạch Đoàn có lẽ chẳng cách Tống Huy Tông là mấy, e rằng cũng bị cắt đi rồi. Phát hiện này của Đới Hy quả thực quá quan trọng, tôi kích động đi qua đi lại trong phòng mấy lần, hòng bị ngồn tâm trí, chạy lại đối Hải Yến chỉ lạnh lùng ngồi nhìn như vừa thảo luận chuyện thường ngày vậy. Đang đi, bỗng tôi khựng lại, chợt nhận ra một vấn đề then chốt. Đời Hì đã chứng minh sự tồn tại của phần thiếu Một cách hoàn hảo nhưng nó ở đâu Nếu tôi không tìm được thứ này Thì dù có chứng minh hoàn hảo tới đâu Cũng chẳng có ý nghĩa gì Nghi vậy tôi hỏi đới Hải Yến Ngoài khảo chứng được nội dung và độ dài Của phần thiếu Cụ tổ nhà cô có nhắc gì tới tung tích nó không Đới Hải Yến Ngạc nhiên nhìn tôi Anh nói gì cơ Đới Hì cụ tổ nhà cô ấy Chẳng phải ông ấy là người đầu tiên phát hiện Thanh minh tượng hạ đồ không hoàn chỉnh sao Nghe câu này nụ cười của đới Hải Yến tắt liệm Cô khoanh hai chân lại Anh tưởng những điều hôm nay tôi nói Đều là biết được từ đới Hì sao Ấy không phải ư Đới Hải Yến cười nhạt đứng dậy Hừ, Sao trên đời này lắm đồ ngu Tự cho mình là đúng thế nhỉ Nói cho mà biết Tuy tôi là cháu dòng đích của đới Hì Nhưng về tổ tiên mình tôi cũng chỉ biết những nội dung Như trong ghi chép của cụ đới Sĩ Hằng mà thôi Ngoài ra không có gì cả Lần này đến lượt tôi ngỡ ngàng vậy những phát hiện cô vừa nói là nghe được từ đâu thế? Đới Hải Yến hít cằm, nghe cách dùng từ đủ thế anh cổ hủ thế nào rồi. Anh nghĩ phụ nữ không thông minh bằng đàn ông hả? Anh cho rằng người thầy này không hơn được người xưa chắc. Nói cho mà biết nhé, những điều đó đều do tôi tự nghiên cứu từ hồi cấp ba đấy. Tôi kinh ngạc không kém lúc biết thanh minh thượng Hà đồ còn một phần nữa. Một nữ sinh cấp ba không ngờ lại có thể nghiên cứu một vấn đề chuyên sâu như thế, quả là thiên tài. Đời Hạc Hiền từng nhắc tôi rằng Cô gái này học nhiều hiểu rộng Xong tôi đồng ngờ cô ta lại xuất chúng đến vậy Sao cô lại nghĩ tới việc Nghiên cứu về nó chứ Đời Hải Yến đáp Chương trình học cấp ba quá dễ với tôi Nhàn nhã quá nên tôi định tìm việc gì đó để làm Tình cờ tìm thấy bút ký Của cụ đới sĩ Hằng Phát hiện được lời bàn của đới hì Về thanh minh thượng hàn đồ Tôi bắt đầu tìm kiếm tấm thiếp của cụ Nhưng không thấy ở đâu trong nhà cả Thế là tôi quyết định tự phát giải bí ẩn này. Mất cả một học kỳ thu thập tư liệu. Một học kỳ khảo chứng. Nhưng gì nói về anh hôm nay tôi đã phải mất một năm mới tìm ra được đấy. Đã vậy sao cô không công bố? Tôi thắc mắc. Lúc cô ta học cấp 3 là khoảng những năm 80. Vậy mà trước giờ tôi chưa từng nghe bất cứ một bình luận nào về chuyện này. Trong giới thư họa cả. Đôi Hải Yến nhún vai khinh khỉnh. Công bố làm gì? Bây giờ... Tôi chỉ là học sinh cấp ba, tiếng nói không có trọng lượng. Giới cổ vật các anh giống như động khỉ trong vườn thú, không cho người ngoài gia nhập đã đành, mà giữa người mình với nhau cũng phân biệt đối xử. Họ chỉ nhìn danh tiếng lai lịch chứ không nhìn vào nội dung. Tôi đã gửi bài tới mấy tạp chí, cũng từng liên hệ với chuyên gia trong giới học thuật, đều như ném đá xuống giếng. Trong các ngành xã hội không có chân lý, toàn xét lý lịch để chia vài vế cả, những thứ đó không thể... Tính chính xác Không sao lượng hóa Chỉ dựa vào lập luận Ai phải ai trái cũng sập xí sập ngầu Từ đó trở đi tôi đã quyết định chọn ngành tự nhiên Lý luận khoa học phải dựa vào logic chặt chẽ Người vai về lớn đến đâu mà nói Một cộng một bằng ba Cũng không được Trong thế giới này tôi có thể tự gây dựng giá trị của mình Chẳng trách đối hải yến Thái độ với tôi như vậy Thì ra cô ta vẫn đề bụng Việc bị phất lờ thầy cấp bà Tuy đã bỏ xã hội theo tự nhiên từ lâu Nhưng chuyện năm xưa cứ cành cánh trong lòng cô Tôi phát biểu linh tinh trên báo Thì được truyền thông tầng bốc Trong khi cô có phát hiện động trời Lại chẳng ai nhìn đến Dĩ nhiên ôm ấm ức trong lòng Muốn tranh luận với tôi cho ra nhẽ Chẳng trách hôm nay cô nói nhiều với tôi như thế Tôi cảm khái Đới Hải Yến liếc tôi Kiến thức của anh về thanh minh thường hà đồ Đúng là nông cạn hết chỗ nói Nhưng dù sao anh cũng có quan hệ mật thiết với nó Nhất định sẽ chăm chú lắng nghe tôi Tôi chỉ công bố thành quả nghiên cứu của mình Cho những người biết trân trọng giá trị của nó thôi Nhưng tên trùng ái hòa kia Cũng sẽ trân trọng thành quả nghiên cứu của cô mà Sao cô không cho hắn biết Đời Hải Yến xì một tiếng xì sí. Nếu hắn đến hỏi thẳng Có lẽ tôi sẽ nói Nhưng hắn lại giả vờ giả vịt theo đuổi tôi còn làm đòm vút keo ngày ngày tặng hoa hồng Chẳng những coi thường IQ của tôi Mà còn dẫm đạp lên thẩm mỹ của tôi nữa Bây giờ tôi mới yên tâm Xem ra không cần lo đới hải yến sẽ nói với chung ái hoa Về phần thiếu của thanh minh thượng hà đồ nữa Vậy cô có thể khảo cứu ra tung tích tấm thiếp của đới hỷ không Tôi khấp khởi hỏi Cô nàng này thần thông quảng đại Đến độ dài phần thiếu của thanh minh thượng hà đồ còn tính ra được Chưa chừng lại có manh mối khác Tiếc rằng đới hải yến lắc đầu Việc này tôi không giúp được anh đâu. Tầm thiếp của cụ tổ nhà tôi thất lạc lâu rồi, có lẽ là lưu lạc trong dân gian, cũng có thể đã bị hủy trong chiến tranh. Ký chép của cụ Đới sĩ Hằng không cung cấp được manh mối nào. Người nhà họ Đới chúng tôi cũng đã thử đi tìm, song chẳng ai tìm ra cả. Tôi thất vọng tràn trề. Đây là vấn đề quan trọng nhất, vậy mà không thể làm rõ được. Đới Hải Yến đầy gọng kính hỏi. Đới Hạc Hiền cũng không biết à? Ông ta nói mình chỉ là dòng thứ Dù đới hì hay đới sĩ hàng Có để lại tài liệu gì Cũng chẳng đến lượt ông ta Cũng biết thần biết phận đấy Đới Hải Yến cười khẩy Họ đới chúng tôi quê gốc ở tiền đường Mà chi nhà đới Hạc Hiền Đã rời tới Hà Nam từ lâu Đến trước giải phóng Mới quay lại Nam Kinh Thế nên trong tộc phà họ đới Đã tách chi này ra riêng Không liên quan đến chi ở tiền đường Ờ à... Tôi chật thấy là lạ, như thế vừa bỏ qua manh mối nào đó. Nhưng gai đầu nghĩ mãi không ra, bèn con mày vắt óc cô nhớ. Thầy tôi vào đầu bứt tài suy nghĩ, đưa Hải Yến phi cười thành tiếng rồi đứng dậy quả quyết nói. Nhưng gì muốn nói tôi đã nói xong rồi, anh đi đi, sau này đừng đến làm phiền tôi nữa. Cảm ơn cô, tôi chân thành cảm tạ. Tôi và cô ta vốn không quen biết, được cung cấp bao nhiêu manh mối thế này đã là thu hoạch trên cả mong đợi rồi. Đôi Hải Yến xua tay, chẳng hiểu ý là đừng khách sáo hay đừng nói rông dài. Tôi đang định đi thì nghe tiếng gõ cửa, mở cửa ra liền thấy mấy viên cảnh sát. Họ rút thẻ cảnh sát ra, nói rằng vừa rồi có người thấy tôi cùng dược bất nhiên đi vào ký túc này nên muốn đưa tôi về phối hợp điều tra. Xem ra dược bất nhiên đã trốn thoát, tôi cũng chẳng biết cảm giác của mình là tiếc nuối hay mừng rỡ nữa. Dù sao thì đi cùng cảnh sát Cũng có thể tránh bị đám phóng viên làm phiền Thế nên Tôi ngoan ngoãn đi theo cảnh sát Để đối hạc Yến Đóng sầm cửa lại sau lưng Lúc đi qua hành lang Tôi thấy có mấy cánh cửa mở hé hé Có lẽ từ hôm nay trở đi Trong trường sẽ rộ lên hàng loạt lời đồn thổi May mà đối Hải Yến Cũng chẳng buồn để tâm Vừa rời khỏi ký túc Đã thấy đèn flash lóe lên Tành tách khắp bốn bề Rồi cả đống phong viên hào hứng xuống lại Cảnh sát buộc phải xua họ đi Mới đưa được tôi vào xe Chẳng biết sang mai họ sẽ viết thế nào Anh Hùng đánh đồ già Nửa đêm lẹt vào khuê phòng nghiên cứu sinh tiến sĩ Rồi bị bắt chẳng Tới đồn công an tôi lấy chứng nhận Của cục 8 bộ công an ra Khiến đám cảnh sát giật mình Vội gọi điện xác thực Chẳng bao lâu họ đã trả chứng nhận lại cho tôi Thay đồ cũng dịu hẳn đi Đây là bộ hồng mạnh phương chấn cho tôi Dĩ nhiên không thể giả được Tôi nói với họ rằng Mình và dược Bất Nhiên Chỉ tình cờ đi vào ký túc xá Còn về phần tôi tới đó làm gì Thì xin lỗi không thể tiết lộ được Cảnh sát ghi lại lời tôi rồi cho về Suốt dọc đường về khách sạn Tôi luôn có cảm giác bị bám đuôi tôi quầy lễ tân Ben rơi chứng nhận ra Nói rằng mình đang thực hiện một nhiệm vụ cơ mật Bất luận ai hỏi thăm Cũng không được cho biết số phòng Nhân viên trực quầy Hoàng hốt vỗ ngực Đảm bảo sẽ làm đúng như tôi dặn Trở về phòng Tôi sực nhớ ra di động của mình vẫn rát trên người Rượt bất nhiên Cảnh sát không biết điều này nên nhất định không nghe lén Tôi bèn dùng điện thoại bàn gọi vào số mình Chuông reo gần chục tiếng Rượt bất nhiên mới bắt máy Tôi nghe hắn thở hồng hộc Như vừa chạy một đoạn dài Mày đâu rồi? Tôi hỏi Mày không biết thì hơn Tóm lại Tao tạm thời rất an toàn Cái thằng danh trùng ái hòa kia Báo cảnh sát làm tao phải chạy tháo thần mệt quá đi mất Bao nhiêu năm không chạy mệt thế này Tao cũng bị phóng viên bám đuôi rồi Khốn nạn thật Dù bất nhiên tức tối về sau mày định thế nào Tôi đăn đò dây lát Cảm thấy không cần giấu giếm Bèn kề vắn tắt cho gã nghe phát hiện của đối hải Yến Nghe xong rồi bất nhiên lại hỏi Đại tế thông báo của đối hì Cũng mất tích cùng tấm thiếp đúng không Đúng Hoàng Khắc Vũ đã có đại tế thông bảo Trư chừng cũng biết tung tích tấm thiếp kia đấy Phải rồi Sao lúc nãy tôi không nghĩ tới điểm này nhỉ Hai thứ này vốn được đơi hì kết cùng nhau mà Sau khi ông ta nhảy xuống sông từ từ, Người tìm được đại tế thông bảo Trư chừng cũng biết tung tích tấm thiếp Tùy chuyện đã qua nhiều năm Chẳng biết đại tế thông bảo đã qua tay bao nhiêu người Hoàng Khắc Vũ chưa chắc đã rõ Song đây là manh mối duy nhất của chúng tôi hiện giờ Chắc chắn mày sẽ bị cảnh sát theo đuổi Chúng ta tạm thời không thể gặp nhau được Cho tao mượn điện thoại dùng ít bữa nhé Rồi chẳng đợi tôi đồng ý Dường bất nhiên đã cúp máy hẳn là gặp phải tình huống khẩn cấp Tâm trạng tôi khá mâu thuẫn Vốn dĩ tôi chỉ mong gã bị cảnh sát bắt Rồi đưa ra xét xử Xong giờ lại mừng thầm vì gã trốn được Vừa rồi khi chúng ái hòa xuất hiện Dường bất nhiên đã bước lên chắn trước mặt tôi Phản ứng tức thời của con người Thường không dễ gì giả vờ Hành động của gã khiến tôi thực chẳng biết nghĩ sao. Không nghĩ được thì đừng nghĩ nữa. Việc chính quan trọng hơn. Tôi vội vàng gọi điện về Bắc Kinh cho Phương Trấn thuật lại ngắn gọn tình hình ngập phục đán để ý có lời với cảnh sát Thượng Hải tranh gây rắc rối cho tôi. Phương Trấn đồng ý. Tiên thề tôi hỏi han tình hình của Lưu. Phương Trấn kể rằng Ngày ngày Lưu nhất mình đều cùng cục trưởng Lưu tới các cơ quan ban ngành và nhà riêng của lãnh đạo hết sức bận rộn Giờ đã uống thuốc an thần đi ngủ rồi. Tôi vốn định báo cáo tình hình với cụ Lưu. Để xin ý kiến, nghe Phương Chấn nói vậy thì lại thôi. Lại hỏi y có cách nào liên lạc với Hoàng Khắc Vũ ở Hồng Kông không? Phương Chấn bên cho tôi một số điện thoại. Cụ Hoàng đang đó thế nào rồi? Tôi thuận miệng hỏi. Sau khi bùng lên vụ tài tiếng về Thanh Minh Thượng Hà Đồ, Lưu Nhất Minh ở lại Trấn giữ Bắc Kinh. Còn Hoàng Khắc Vũ phải tới Hồng Kông vật lộn trong lòng địch. Xong phương chấn hỏi một đăng lại trả lời một nẻo, Ý nói hiện giờ những tranh luận xung quanh Thanh Minh Thượng Hà Đồ ngày càng lan rộng. Kết quả giám định Carbon 14 cũng không dẹp yên nổi. Cập trên đã quyết định mở một triển lãm giao lưu văn hóa vật thể giữa Bắc Kinh và Hồng Kông. Nhân dịp này đưa Thanh Minh Thượng Hà Đồ tới Hồng Kông tiến hành đối chiếu giám định. Nhà nước dĩ nhiên không chấp nhận đối chất công khai. Nhưng cũng không thể bất chấp dư luận, vừa hay Hồng Kông còn 5 năm nữa là trở về với Trung Quốc nên cấp trên mới nghĩ ra cái cớ giao lưu văn hóa để các bên đều chấp nhận được thanh minh Thượng Hà Đồ cũng có thể dành chính ngôn thuận đưa sang Hồng Kông. Sau quyết định này cực kỳ đáng ngại với Minh Nhãn Mai Hòa chứng tỏ họ đang mất đi quyền nắm giữ cục diện, tôi không còn nhiều thải sản nữa. Phương Trấn không muốn bình phẩm về Hoàng Khắc Vũ. Nhưng nghe thái độ của Ý e Hoàng Khắc Vũ ở Hồng Kông cũng không phát huy được mấy hiệu quả. Từ sau khi mình Nhãn Mai Hòa đổi thành Hội Nghiên cứu Giám định Cổ vật Trung Hòa, cũng cắt đứt quan hệ với Hồng Kông, mấy chục năm nay chẳng còn sức ảnh hưởng ở đó nữa. Giờ đây giới Cổ vật Hồng Kông toàn là sân khách của mình Nhãn Mai Hòa.